cung mười xa cách khoảng cách giữa anh và cô sống như hai đường thẳng song song dần dần xa nhau và không có giao điểm hôm sao đến công ty xen hào phủ và tô an nam không có gì bất thường một người tiếp tục áp phán mà mình thích nhất một người chạy đi chạy lại trong công ty vui vẻ và hoạt bát sống như mọi ngày Nhưng nằm mặt vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ, cô phát hiện ra Tô Á Nam trang điểm mắt đậm hơn thường ngày, mặc dù màu rất gần với màu da, nhưng cô vẫn có thể nhận thấy. Cô biết, nếu không phải biểu diễn hay hét trên sân khấu, thì Tô Á Nam sẽ không trang điểm đậm như vậy, các sở thích duy nhất là cô ấy đang che giấu điều gì đó. Có lẽ như là đã thất bại rồi Nằm mặt thở dài Nghe thấy tiếng chuông điện thoại sao Cô quay người đi nghe điện thoại liễu con giật thấy xe hạng vụ Vừa ăn bữa sáng vừa xem địch công việc Không nén được tò mò đến gần hỏi Không phải là đã Phát từ hôm qua rồi sao Vì sao bây giờ mới xem Sắp đến giờ xuất phát rồi Năm ngày sáng họ đã đến tập trung ở công ty Đúng 6 giờ xuất phát Bắt đầu hoạt động Quảng cáo để nhẹ ở Thượng Hải Hôm nay chưa xem Xe hạ vũ không ngẩng đầu lên tiếp tục xem Đêm qua anh ngồi bên cửa sổ Nhìn ngắm đèn đường phía dưới lầu Lần lượt bật sáng Rồi lại lần được tắt đi Trời sáng lúc nào anh cũng không biết Đến khi Lâm mặt gọi điện cho anh dậy Anh mới thật sự nhận ra thời gian Anh không nói ra được Thành lời cảm xúc của anh Khi nhà thấy giọng của Lâm mặt dường như anh đang lại vào một lớp sương mù cả đêm qua anh chỉ nghĩ đến hai người phụ nữ chung nhã tệ và lâm mặt nếu tính thời gian của hai người phụ nữ này trong suy nghĩ của anh thì có thể nói rằng một nửa đêm thuộc về chung nhã tệ những hình ảnh về những thời gian hẹn hò lần lượt hiện lên như một bộ phim nửa đêm còn lại hoàn toàn thuộc về lâm mặt anh phân tích từng cảm xúc của mình Đối với cô rồi cố gắng phủ nhận Rốt cuộc anh vẫn hoang men giữa một lớp sương mù Trong lúc đó lâm mặt gọi điện thoại tới Cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm Không đợi anh phản ứng cô đã cất tiếng trước Sọng nói của cô giống như một làn gió thổi vào đầu anh Một đèn sương mỏng mát lành Có lúc anh hơi ích kỷ Vì sao anh phải kiềm chế những cảm xúc của mình với cô ấy Nếu có cơ hội ở bên nhau, không phải anh có thể coi như đó là những mù đốc liên tiếp với chùm nhã tệ hay sao? Mặc dù anh biết chung Nhã tài và lâm mặt là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng vì ngoại hình giống nhau tính kỳ lạ, nên anh bắt đầu có hoang tưởng có lẽ chỉ là một người. Một người với hai tính cách cố hút anh khiến anh không thoát ra được. Liệu Vân Giật vừa đó hỏi tôi án nam lúc đó cũng đến sớm để đi cùng mọi người với giọng ém mụi. Hôm qua hai người đi ăn có làm điều gì không thể nói cho người khác, biết không thế? Không có, ăn xong là về ngay Nói dối, không có gì vì sao bây giờ xe hạo Vũ mới xe lịch trình Anh đi mà hỏi anh ấy xem Anh ấy có làm gì với ai không Tôi về nhà ngủ luôn một giấc rất thoải mái Tình tôi án em đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn Như hiểu biết của cô về xe hạo Vũ Chắc chắn anh ấy đã nhớ Trung Nhật tại suốt đêm Cũng giống như cô nhớ anh Có lẽ cô không thể chờ đợi đến ngày Giang Hảo Vũ muốn nhận hò với cô được rồi Sắp đến giờ rồi, xe đèn đợi ở dưới tầng Chúng ta đi thôi Làm mặt nghe điện thoại rời sụt mọi người Tiện tay cầm một chiếc áo khoác đưa cho tô án em Hôm nay bên ngoài trời lạnh Cậu cầm theo áo đi nhé Một câu nói rất bình thường Một hành động không có gì đặc biệt Nhưng khiến tô án em vô cùng cảm động Cô âm lấy Lâm mặt Xích chút nổ xe vật khóc liễu Vân Dật và Bách Vũ Trạch, cừu sư tị của họ, hóa ra cũng có tình cảm như vậy, họ trêu đùa khi tâm trạng tô án em bình tĩnh lại. Do không việc quảng cáo rất vất vả, sau khi xuống máy bay không nghỉ ngơi nên buổi chiều, Xe Hạ Vũ cảm thấy rất khó chịu, đầu anh đau kinh khủng, một bên đầu của anh đau đến mức khi anh có cảm giác như mình sắp chết, mọi người tiếp tục chuẩn bị đến nơi kết làm việc, rút xuống xe, xe hẻo vũ dự người vào ghế không sao đứng dậy được nữa. anh muốn cố gắng tham gia nốt lần này nhưng đầu đau tét mứt khiến anh gần như mất cả lý trí, trường như biết anh không thể tiếp tục được nữa, chàng đi cùng hai người còn lại của xứ để làm mặt ở lại chăm sóc xe hẻo vũ nếu khỏe hơn sẽ tiếp tục đi cùng họ. làm mặt, diệu anh nằm trên hàng ghế phía cuối xe lấy hai viên thuốc aspirin giảm đau, đầu cho anh. Rồi chạy đến cửa hàng gần đó Mua túi chùm đá Đặt lên trán Và tay nhẹ nhàng so lên thang người thái dương Cảm giác lạnh kích thích Nên thần kinh của sen Hạo vũ Giúp anh cảm thấy minh mẫn trở lại Anh mở mắt Thấy lâm mặt đang vẫn rộn quỳ xuống bên Chăm sóc anh với vẻ lo lắng Làm phiền cô rồi Anh nói khó khăn Mỗi tiếng thốt ra anh đều cảm thấy đầu mình đau nhất Làm mặt hơi nhạc nhiên Và quay về vẻ tình tĩnh vẫn có Lần đầu tiên hay là rất nhiều lần rồi. Cô giã vờ hờ hững trong lòng rất mong nhận được câu trả lời. Cô biết trước đây anh không mắc bệnh này. Giàn hạ vũ chao mày, anh cảm thấy nhắm mắt lại sẽ dễ chịu hơn. Anh lấy tay sửa túi quần trên trán rồi trả lời: rất lâu rồi, từ hồi học đại học lúc đầu mỗi lần nghĩ đến Chung Nhã Tệ và những lời nói của cô khiến anh đau lòng, chứng đau nửa đầu của anh bắt đầu tái phát, đau đến mức anh ôm đầu nằm lăn lộn trên giường. Và sau quen dần, anh có thể sống trái đến bản thân, nằm yên trên giường để cơn đau giảm dần rồi biến mất. Có một thời gian dài không khác bệnh, anh tự hỏi không biết vì đã lâu rồi anh không nhớ đến Chung Nhã Tệ và vết thương cô gây ra cho anh đã dần dần lành miệng, hoặc ảnh hưởng đến anh nữa anh mở mắt nhìn, bỗng nhiên thấy lâm mặt ở bên mình đã thay đổi, tóc dài thay thước, cô mặc một bộ phải liền thân màu trắng, vui vẻ cười đùa giống hàng chung nhở tệ. không, nhất định đó là ảo giác, anh vội vàng nhắm mắt lại. lâm mặt không nhận ra vẻ kỳ lạ của anh, trong đầu cô, trong đầu cô vẫn lẫn vẫn hai chữ đại học. Đúng là cô đã làm anh bị tổn thương quá sâu sắc Anh đã chịu nỗi đau khổ đó Suốt 10 năm Cô phải làm gì Cô đã nợ anh Nãy nãy không bao giờ trả được món nợ đó Trái tim cô đau đớn Không sao thở được Cô biết bệnh của mình sắp tái phát Tìm cớ để xuống xe Lấy thuốc trong túi xe uống Cô nhìn vào lọ thuốc và yên lặng. Rốt cuộc hai người đã làm gì sai Nếu ông trời muốn trừng phạt Trừng phạt một mình cô là đủ rồi Tất cả đều là lỗi của cô Nếu có cơ hội để bù đắp cho anh Cô sẽ bù đắp bằng tất cả những gì mình có Kể cả sinh mạng của cô Cô nhìn đồng hồ Rồi cầm điện thoại gọi cho tô án em Tô án em vừa xong việc Đang trên đường về công ty Làm mặt hít một hơi thật sâu hỏi cô Hôm qua cậu và dây hào vũ Thế nào rồi Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát Rồi vàng lên giọng nói buồn bạ của tô anh em Còn thế nào nữa Anh ấy nó không muốn yêu Có cần mình giúp đỡ không Nhưng cái chiếc ô tô cách đó không xa Cô hạ quyết tâm nếu mua anh ấy có được vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ tôi anh em, người bạn thân bao năm nay của cô, là lựa chọn tốt nhất. giờ đến hai người có tình cảm với nhau, cô có thể yên tâm rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống bận rộn khác. quảng cáo anh bơm mới chỉ là bước đơn giản, nhưng người nghệ sĩ đã vất vả và bận rộn suốt cả năm, thậm chí có thể nói, càng bận rộn càng thể hiện vị trí và sự nổi tiếng của mình trong làng giải trí tháng 10 bộ phim về ba người được mở máy đồng thời bộ phim do Sen khảo vũ và tô Á Nam đóng vai bắt đầu được quảng cáo mạnh mẽ Lâm mặt ra hiệu cho tô Á Nam phải biết nắm lấy thời cơ trong thời gian quảng cáo phim mới nên để lộ ra nhiều tin tốt lành bởi với những bộ phim tình cảm như thế này những tiết lộ nho nhỏ về hai diễn viên chính có thể là hài lòng trí tò mò của đại chúng. mặc dù đây là sách luật quảng cáo vẫn cần dùng, nhưng ai có thể khẳng định người ta không thể phim xả tinh thần? chỉ cần có sự tắt đau, một người có tính cách cố chấp như xen hậu vũ cũng có thể nảy sinh tình cảm. đừng thấy tôi anh em cho trương thấu là một người cá tính và không tin cô là một cô gái rất truyền thống mong ước lớn nhất của cô là tiệm cho mình một chân mệnh thiên tử, rồi dành tổng quyền cho người ấy quyết định. Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc mà thôi. Tô ánh em bắt đầu đối xử rất tốt với xe hậu vũ, không chỉ trong đời sống mà còn cả trên sân khấu. xe hậu vũ không sợ đối đáp với các cơ quay thông tin lại chúng. Khi gặp các câu hỏi khó, trả lời, cô luôn giúp anh đối đáp. Dù người ta có đồn thổi gì cô cũng không để ý Thể hiện ra bên ngoài Cô xử vai trò là một vật tiền bối tốt bụng Luôn giúp đỡ xe hạ phủ Trong đời sống riêng tư Cô luôn ủng hộ các sở thích của anh Xã vờ cũng thích những điều đó Và tranh thủ không ít cơ hội được ở cạnh anh Tất cả cơ quan truyền thông bắt đầu đồng thổi về tình cảm giữa hai người, mặc dù tô án nam nghe lập tức lên tiếp sở thích rõ ràng, nhưng mở khi nhắc đến sang hảo vũ, thái độ của cô vẫn rất ngọt ngào và vui vẻ. Trong giả có thật, trong thật có giả, đề giải trí bắt đầu không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả. Cho dù người trong cuộc có sẽ thích hay không, nội dung sẽ thích là gì, tin tức vẫn được lan truyền theo cách của nó, không ai có thể can điệp được. Cũng may, tin đồn về hai người không có ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại còn có tác dụng rất lớn giúp xí rực ngày càng nổi tiếng hơn. Mọi người đều ủng hộ mối quan hệ của hai người, thậm chí còn thật lòng chúc phúc, giúp cho hai người trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong làng giải trí. Đối với những lời đồn thoải này Trong lòng xây hạ vũ rất hiểu rõ Và khi anh bắt đầu vào nghề Đã có người nhắc nhở anh Mặc dù không muốn như anh lựa chọn Nên phải chấp nhận Anh biết tô án em là một cô gái thông minh Sau khi bọc đầu tình cảm của mình Cô ấy không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa Cô đối xử với anh theo cách khiến cho anh không thể thấy bị làm phiền và cũng không phải suy nghĩ nhiều yên lặng ở bên anh như một người bạn tốt giúp đỡ anh không tính toán không có hy vọng nhận được gì từ anh nếu nói tôi anh em có tình cảm không rõ ràng với anh thậm chí lợi dụng công việc để tranh thủ tình cảm của anh thì anh sẽ không còn gì phải suy nghĩ ngược lại cô thật lòng với anh Điều này trong này dĩ trí, giúp định có bia miệng. Nếu anh không đã xử tốt với cô, mọi người sẽ nghĩ anh là người ích kỷ. Cô là một người tốt bụng, không tính toán thiệt hơn. Thật sự là một người bạn rất tốt làm mặt luôn đi cùng hai người bọn họ, mỗi lần nhắc đến tin đồng thoại này, cô luôn thấy có một người yên lặng bỏ đi, còn cô luôn trả lời với các cư nguyên một cách không rõ ràng, có lúc sẽ vờ như vô tình nhắc đến hai người hoặc đến tô án em để tạo một đà sống tò mò trong công chúng. Tuy nhiên khi ở bên cạnh sang hảo vũ, cô chọn cách im lặng. Cô không thể nhắc đến tô án em với anh, không. Cô không thể trêu lùa anh như những người khác trong nước xí Thậm chí có lúc cô không dám trái mặt với anh Trái mặt với cảnh anh đứng cạnh tô anh em Đây là quyết định của cô Nên cô phải kiên trì tới cùng Gần đây mệt quá à Sắc mặt chị không tốt Làm mặt đang ghi lịch trình mới cho xí rịch tự nhiên nghe thấy có một giọng trầm trầm hỏi cô ngạc nhiên đầu lên, hóa ra là vách phủ trạch. cậu thấy cửa phòng làm việc của cô không đóng, nên đem đến cho cô một tách trà hoa quế đặt trên này. tiếp xúc nhiều với nhau, nên cậu ấy biết thói quen và sở thích đó của cô. lâm mặt đen mệt mỏi, đi gửi thấy mùi nước hoa tỏa trên người cậu, tâm trạng cô đột nhiên tốt hơn rất nhiều. cô đặt bút xuống, đứng dậy hoạt động cho dãn lưng cốt rồi mới cửa với vách phủ trạch. mọi người bắt đầu nổi tiếng rồi. Lấy Lâm Mạc nói vậy, Bách Vũ Trách rất vui, không biết vì sao, bây giờ cậu không còn coi trọng danh lợi nữa. Trong đàn vị trí có rất nhiều điều khiến người ta mê hoặc, nhưng Lâm Mạc đã dạy cậu làm thế nào để hoàn thành mơ ước của mình. Với một tăng trạng bình thể, điều cậu quan tâm bây giờ là câu nói của Lâm Mạc. Cô nói họ nổi tiếng rồi, ra với cậu đó là một lời khẳng định, cho dù có gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cậu cũng không còn cảm xác gì nữa. Hiện có tới nào không có việc Nhóm viên tạm thời Cũng không có vai diễn của em Hay là... Cùng đi ăn Cậu cẩn thận cất tiếng mời cô bác không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào vô lâm mặt Cô ấy có đồng ý không? Tự nhiên đến mời cô như vậy Có đường đột quá không? Cậu đã quay sát lâm mặt trong một thời gian dài Dường như cô không bao giờ đi ăn cùng mọi người Đừng nói đến việc đi ăn với riêng một người ngoại trừ tô á em Bây giờ Tô anh Nam thường xuyên ở bên xe Hảo Vũ nên lâu rồi họ không tụ họp lễ nào được nghỉ ngơi, cậu cũng không về nhà với bố mẹ. Bố và mẹ em đi gặp bạn rồi, em thấy cũng chỉ có một mình. Cậu nói với cô, bố mẹ cậu rất ít. Khi ra khỏi nhà, lỡ gì đến chuyện đi gặp bạn bè. Nghĩ lại lúc sáng trước khi ra khỏi cửa Mẹ cậu gọi cậu lại nói tay lời Nên cậu yên tâm với câu nói dối của mình Mẹ cậu đang cầm bình nước tưới qua ngoài, ngoài vườn Thấy cậu ra ngoài nên hỏi cậu có cần đưa đến công ty không Cậu không muốn mẹ cậu mất cả nên quyết định đi xe viết Mẹ cậu hỏi Sao không thấy trợ lý của các con là cô lặng mặt đính đón con nữa Chân của con đã gần khỏi hẳn rồi Con tự đi được. bọn con có ba người, để nhà chị ấy là đi đón từng người được. câu nói của cậu có vẻ hơi buồn. cậu thấy hơi nhớ những ngày đó. mẹ cậu chịch cậu sờn mở một nụ cười. cậu bị mẹ cười đến mất sẩn nha gà. cảm giác hỏi, sao mẹ cười con như thế? con trai, mẹ tuyệt đó không phải là một bậc phụ huynh khổ hủ. chuyện tình cảm rất khó có lý do vì sao chỉ có thử mới biết. Vì thế con hãy làm theo trái tim con mắt bảo, nếu thất bại thì ở mẹ khóc một trận là xong. Còn ngạc nhiên đến mức tóc mồ hôi, vì sao mẹ cậu lại nói những lời này? đó chuông điện thoại của cậu vang lên làm mặt gọi đến báo cho cậu lịch trình hôm nay trên điện thoại hiện lên bức ảnh của lâm mặc đang bên người chăm chú làm việc mẹ cậu nhìn điện thoại của cậu rồi có vẻ bí mật rồi không nói gì nữa quay người bước vào nhà nhưng cậu biết mẹ đã phát hiện ra bí mật của cậu bí mật mà cậu luôn cất giữ trong lòng mấy lâu nay sau một ngày suy nghĩ cậu quyết định nghe theo lời mẹ phước đi theo tiếng gọi của trái tim mình vì thế cậu lấy hết dũng cảm mời làm mặt đi ăn có lẽ cô sẽ từ chối cô là một người luôn giữ những nguyên tắc của mình và chưa phá lệ vì bất kỳ ai nhưng cậu vẫn hy vọng mình sẽ có một vị trí đặc biệt trong lòng cô làm mặt dũ vào bàn làm việc Thấy ánh mắt sắp gánh hy vọng của cậu Cái tim cô đột nhiên mềm mại Cô quay người thu dọn đồ đạc, Cô cầm túi chuẩn bị đi Thấy bác vũ trạch vẫn đang yên lặng Không phải uống gì Không phải là đi ăn cơm sao Cô hỏi Chị, chị đồng ý rồi Bác vũ trạch rõ ràng là không dám tin vào tay mình Nhìn thấy cậu ngạc nhiên không biết phải làm gì Làm mặt cảm thấy rất buồn cười Cô kéo tay cậu ra khỏi văn phòng Treo cậu Tôi không được nổi tiếng để làm chuyên như các cà ô. Chọn một nhà hàng có phòng riêng là ý kiến của Lâm Mặt. Hiện tại xứ riêng, ngày càng nổi tiếng, nên phóng viên đi theo họ cũng dần dần nhiều lên. Mặc dù đi xe của Lâm Mặt, nhưng họ vẫn còn đề phòng bị chụp ảnh tròn. Lâm mặc không muốn trở thành nhân vật chính, trên việc các tạp chí lá cải Ở đây, sẽ riêng tôi rất tốt, lần sau giới thiệu hạo Vũ và anh em đến đây hẹn hò. Bác Vũ Trạch rất hùng nhiên lấy hai người đó ra để chưa đùa, thì thấy sắc mặt làm mặt nghiêm lại, chau mày. Sao thế? Chỉ sợ hai người họ gặp việc phút sau. Cậu biết, mặc dù công ty không có lệnh cánh, mọi người không được yêu đương, nhưng tốt nhất là nên tránh chuyện tình cảm như thế này. Mặc dù xe hạo Vũ và tô anh em được các fan rất ủng hộ trong việc này nhưng có liên quan đến việc hai người đó luôn không thừa nhận sự tồn tại mối quan hệ yêu đương của họ. Khi tình yêu được công khai tình hình lúc đó không ai có thể biết trước được. Lâm Nạc lấy lẽ bình tĩnh, cắm thức ăn và phát mình. Họ sẽ không gặp phiên phức gì. Em em có thể giải quyết tốt chuyện này. Thế chị? Dạo này trên cầu khởi hẳn chưa? Lúc đóng phim có vấn đề gì không? Lâm mà không muốn nói đến vấn đề này nên cô không muốn đón mặt Nam mà không muốn nói đến vấn đề, mà cô không muốn đối mặt nên ngắt lời cậu, kể chuyện chủ đề. Bách Vũ Trạch thấy cô quen tâm đến mình, trong lòng rất vui nên nhanh chóng quên luôn chủ đề vừa rồi. Họ nói chuyện rất vui vẻ, tình luận về các món ăn. Bách Vũ Trạch kể chuyện cười đến đau cả bụng, đàn bạc mặc dù không quá hoa trương. Chương cậu trên đầu cười cũng không tắt trên môi cô, không khí giữa hai người rất vui vẻ. Sau khi ăn, lâm mặt vào nhà vệ sinh rửa tay thì gặp chương vận ở đó. Không mặc bộ đồ cổ hủ lúc làm việc, hôm nay chương vận trang điểm rất quyến rũ. Cô nhìn thấy lâm mặt nhưng không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn nhìn cô cười với vẻ mờ bém. Gần đây ít đến chỗ chị chơi, không phải là vì cậu bạn trai nhỏ đó chứ. Dương Vân cũng đi ở nhà hàng đó, và đã sớm nhận ra hai người. Cô thấy Lâm Mặt bỗng nhiên có thể cười thoải mái trước mặt bách vũ trạch, nên có cảm giác hơi yên lòng. Trác phải bệnh của Lâm Mặt, đây là bước đột phá tốt, bởi đôi khi tình yêu là điều thuốc tốt, có thể chữa tất cả mọi bệnh tật. Trừng đón linh tinh, em chỉ coi cậu ấy là người nhà mà thôi. Người nhà... Cậu ấy và anh trai em dùng một loại nước hoa đã vừa xảy xuất trên người cậu ấy có mùi hương của anh trai em. Không hiểu vì sao cô lại nhắc đến anh mình một cách tự nhiên như thế. Có lẽ nguyên nhân là vì vách vũ trạch, mùi hương trên người cậu ấy đem đến cho cô một cảm giác tình yên, giống như anh trai cô mãi mãi bảo vệ cô, đó là một cảm giác vô cùng ấm áp em có một người anh trai thật sao? chương vẫn rất kinh ngạc, vậy trong hồ sơ của lâm mặc đưa cho cô không nhắc đến anh trai, cô luôn nghĩ lâm mặc là trẻ mồ côi. vâng, em có một người anh trai, nhưng anh ấy không còn nữa. trong lòng cô cảm thấy đau đớn, nhưng dường như đã quên với cảm giác khổ sở này, cảm xúc trên mặt cô không hề thay đổi. chị rất xin lỗi. Dương vẫn có thể thấy anh trai chiếm một vị trí lớn trong lòng lâm mặt Nếu không cô sẽ không chỉ phiền một mùi hương Mà có người khác như người nhà của mình Lẽ nào cô ấy bị bệnh là do anh trai đã qua đời Cô rất muốn hỏi nhưng không thể thốt thành lời Những bí mật lâm mặt cút sáu trong lòng Đến hôm nay mới tiết lộ ra một chút xíu Nhờ có bác vũ trạch Người mà cô ấy coi là người thân Cho dù cô có hỏi cũng không có được đáp án Tốt nhất cứ để từ từ Chương vận trêu cô nhẹ nhàng Quyết định sau này chúng ta sẽ coi đây là địa điểm chữa trị Chỉ thấy môi trực ở đây khá thích hợp để chữa bệnh cho em Tâm mặt ngạc nhiên Rộng nhiên phát hiện ra mình nhắc đến chuyện này trước mặt chương vận Cô ngẩn đầu cười nói Được, nhưng điều kiện là Những lần đó chỉ phải mời em đến đây ăn cơm Có vấn đề gì đâu Dù sao tiền chữa bạn em trả cho chị cũng đủ để em ăn ở đây cả nửa năm rồi. Đúng thật phần tư vấn của cô không phải là nhà nghỉ, là phòng khám, làm mặt tốn nhiều tiền như thế chỉ để đến ngủ và lấy thuốc. Nghĩ đến đó, chương vận cảm thấy mình vô cùng thất bại trong nghề bác sĩ tâm lý làm mặt là một bệnh nhân có ý chí vô cùng kiên cường. Cô là một trường hợp kỳ lạ trong những bệnh nhân mắc căn bệnh tâm lý này. Vì tình bạn, chị muốn nhắc nhở em một câu. Phòng thư ký, Cậu bé đó có vẻ không chỉ đơn giản coi em là người thân. Không nên làm tổn thương đến cậu bé nhé. Hai người bước ra từ phòng vệ sinh, chào tạm biệt rồi trở về với bạn của mình. Bách Vũ Trạch đang ngồi đợi cô, trông thấy cô, còn nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng hơi buồn. Cô tự hỏi những lời trương vẫn nói có đúng không, Bách Vũ Trạch đó với cô. Cô buồn bà ôm đầu, trong lòng nghĩ, đúng là đáng chết, vì sao cô lại phạm phải sai lầm như vậy? Có phải vì nỗi nhất anh trai của cô quá sâu sắc không? Nếu không, cô đã không để mình rơi vào cảm giác khuyến hoặc như thế Như Bách Vũ Trạch thật sự có tình cảm với cô Cô sẽ cảm thấy rất khổ sở Ngồi xuống chỗ mình, cô không còn tâm trạng để tiếp tục nói chuyện Nên mượn có công ty gọi điện đến, bảo cô về Bởi vẹn di tay Bách Vũ Trạch Sau này cô cần luôn tâm đến chuyện này nhiều hơn